Chương 21, sau lưng, không bao lâu, vi nhạc cùng tiểu thành tử mang theo rũ đã trở lại, bởi vì một lát nữa là gần giữa trưa, cho nên Phượng Vĩ Lan có vẻ có chút ủ rũ, vi nhạc vẽ mặt ấy nấy, cấp tận hoang hành lễ nói, tẩn hoang tỷ tỷ thời điểm ta đến ngự hoa viên, hoa đã muốn héo, ta cùng tiểu thành tử chọn nửa ngày, mới chọn được mấy đóa nếu là chủ tử nương nương không thích, ta chờ buổi chiều lại đi hái mấy đóa không cần. Là ta không suy nghĩ chu toàn, tẩn hoang cười tiếp nhận rổ, đưa cho vi nhạc vài đồng tiền, đây là cho ngươi cùng tiểu thành tử để bù vất vả, các ngươi cất về đi, vi nhạc có chút kinh hỉ, nhìn xem đồng tiền, lại ngẩn đầu nhìn tẩn hoang, có chút khó xử, tẩn hoang tỉ tỉ, tuy rằng ta thật cao hứng có thể được thưởng, nhưng là hôm nay có chuyện gì, chúng ta cũng không làm tốt, nương nương nàng, yên tâm đi, đây là ý tứ nương nương, trời đại nóng, cho các ngươi đi một chuyến. Không có công lao cũng có khổ lao, Tiểu Thành Tử, ngươi đi trước nói với Minh tổng quản một tiếng, làm cho hắn buổi chiều cho hai người các ngươi đổi ban, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tẩn Hoang đối Tiểu Thành Tử khoát tay, chờ Tiểu Thành Tử đi rồi, mới cúi đầu hỏi, Vi Nhạc, thời điểm ngươi đi hái hoa, có nhìn thấy Tiểu Lai Tử? Vi Nhạc trên mặt hơi hơi mang theo nghi hoặc, suy nghĩ trong chốc lát mới lắc đầu nói, không có, ta chỉ cố chọn hoa nở tốt nhất cho nương nương cũng không có thấy tiểu lai tử, Tẩn Hoang tỷ tỷ, làm sao vậy? Nhưng là tiểu lai tử có ra trung túy cung, ngươi đã không phát hiện, khi coi như không có gì. Tẩn Hoang nhăn mặt nhíu mày, không nói gì thêm, đang định cho Vi Nhạc đi xuống, Vi Nhạc bỗng nhiên có chút chần chờ, túm ống tay áo Tẩn Hoang, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, Tẩn Hoang hơi hơi nhíu mày, làm sao vậy? Ngươi còn có việc, Tẩn Hoang tỷ tỷ, ngươi nói tiểu lai tử ra trung túy cung Ta bỗng nhiên nhớ tới đến một việc, vi nhạc trên mặt mang theo chút giao động, cuối cùng, cắn cắn môi nhìn tận hoang nói, tiểu thành tử vốn một đường đều là cùng ta ở một chỗ, nhưng là thời điểm ta bắt đầu hái hoa, tiểu thành tử bỗng nhiên nói bụng đau, ly khai một lát, tẩn hoang nhìn chầm chầm vào ánh mắt vi nhạc, vi nhạc ánh mắt không né không tránh, hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm trột dạ, biểu tình trên mặt tận hoang cũng không có gì biến hóa, chỉ gật gật đầu nói, được rồi, ta đã biết. Chuyện này quay về ngươi cũng đừng nói ra." Vi Nhạc vừa đáp lời, hội ẩm cùng tiếng tửu mang theo một giỏ thực to đã trở lại. Tiểu đinh tử đi theo phía sau hai người, thấy Tẩn Hoang đứng ở cửa, nhanh cười hì hì lại đây hành lễ. "Tẩn Hoang tỷ tỷ, hôm nay lấy thức ăn đều là món nương nương chúng ta thích, nương nương nhất định cao hứng, ngươi có tâm." Tẩn Hoang cười gật gật đầu, cho hội ẩm cùng tiếng tửu đem thực hạp đi vào, sau đó phái các nàng đi xuống. Trần Mạng Nhu ngẩng đầu nhìn tận hoang tự mình bài biện thức ăn, liền cười nói, không phải còn có các nàng sao, ngươi nếu mọi chuyện đều tự mình đi làm, cũng không ngạch chết đi, nô tỷ lo lắng những người khác, hơn nữa, nô Tỳ cũng có thói quen hầu hạ nương nương, nương nương ngày không cho nô Tỳ hầu hạ, nô Tỳ còn mất hướng đâu, Tẩn hoang cười nói, mỗi một món đồ ăn đều qua tay, cẩn thận xem màu sắc, còn có hương vị tỏa ra, đồ ăn trong ngự thiện phòng mang ra. Đều là thử độc trước, xác định không thành vấn đề, mới có thể mang đến, nếu thật sự là tùy tùy tiện tiện liền có thể mang đến một mâm đồ ăn có độc, hoàng thượng cũng không sống tới giờ, cho nên cũng không có người ngốc ở trong đồ ăn hạ độc dược đặc biệt rõ ràng, bình thường thủ pháp thử độc, cũng căn bản thử cũng không được gì, tẩn hoang làm như vậy, cũng không phải muốn biết trong đồ ăn có thả hạt đỉnh hồn, thạch tính độc dược linh tinh hay không, nàng là xem. Bên trong đồ ăn có hay không bị nhiều người bỏ thêm một chút phụ gia gì đó, tỷ như nói, thời điểm cung nữ nào đó mang theo thực hạp trở về, thấy ngự hoa viên có cây trúc đào vừa vặn ra hoa, hướng đồ ăn ném một hai đóa hoặc là, ở ngự thiện, phòng ăn, phân phối đồ ăn chung túy cung, bỗng nhiên nhiều ra thêm một mâm, tỷ như nói, vừa rồi nương nương vừa uống hồng tảo trà, lúc này đồ ăn đưa tới mang theo một mâm tôm khô, chờ nhất nhất kiểm tra xong rồi xác định không có vấn đề, tẩn hoang mới đưa chiếc đũa bài lên, sau đó múc cho Trần mạn Nhu một chén canh hoa trứng cài chua, nương nương uống trước cái này, nhìn màu sắc, khiến cho người cảm thấy ê ẩm, vừa vặn khai vị, không cần khai vị ta đều có thể nuốt trôi một chén, trần mạn Nhu cười cầm lấy thìa, rất nhanh uống một chén, mới nâng lên bát cơm ăn cơm, một chén canh đã chiếm không ít không gian, cho nên còn lại sáu món đồ ăn, cũng chỉ là mỗi món động một chút, tẩn hoang, ngươi cùng đối nguyệt ăn trước, sau đó đem băng xuống. Trần Mạn Nhu đỡ lưng ngồi xuống, đỡ phải áp khẩu vị, ăn có chút rất no rồi. Đây đều là thói quen, cho nên Tẩn hoang lên tiếng, đầu tiên là chọn hai món đưa qua Minh tổng quản, sau đó mình mới cùng đối nguyệt đem phần còn lại bưng đi xuống. Phân lệ Đại nha hoàng cùng phân lệ nhị đẳng nha hoàng là không đồng dạng. Tẩn hoang các nàng ăn phần còn lại của Trần Mạn Nhu, phần còn lại của các nàng, đơn giản liền cho Vi Nhạc các nàng. Nhưng thật ra lại làm cho vi nhạc các nàng một trận cao hứng, cho tất cả mọi người cơm nước xong, Trần Mạng Nhu làm cho Tiến Tửu đem tiểu đệm giường lót ở trên Mỹ Nhân Tháp, cứ vậy mở cửa sổ ngủ trưa, mà tận hoang cùng đối nguyệt, còn phải tận chức tận trách ở chung túy cung tìm gian tế, tận hoang kêu tiểu lai tử, đối nguyệt kêu bôi đình, hai người lựa chọn một chỗ, bắt đầu hỏi bọn hắn hôm nay đi đâu cùng với gặp người nào, còn có người đi cùng có hay không rời đi. Trung gian có cùng ai nói chuyện, như vậy không nặng phục qua lại ép buộc ba ngày, cuối cùng mới đem những người trong chung túy cung này thăm dò chi tiết, buổi tối tẩn hoang chủ động yêu cầu gác đêm, chờ tất cả mọi người đều ngủ, mới nhẹ giọng tiếng đến bên người Trần Mạn Nhu nói, nương nương, đã điều tra ra, chung túy cung chúng ta có bao nhiêu cái đình, Trần Mạn Nhu cũng không ngủ, đang chờ tin tức, nghe thấy tẩn hoang, lập tức trở người, ánh trăng bên ngoài. Ánh mắt tránh ánh sáng nhìn chầm chầm tận hoang hỏi, Minh Tổng Quảng tiến cung 5 năm, năm, ban đầu là Thái Giám vẫy nước quét nhà ở Càng Thanh Cung, sau khi Hoàng thượng đăng cơ, mọi người Càng Thanh Cung bị thay đổi, Minh Tổng Quảng đã bị phân đến trung túy cung, nô tỳ cũng không thấy hắn cùng ai liên hệ, một thời thiên tử một thời thần, lão Hoàng đế đã chết, Tân Hoàng lưu lại Thái Giám là tuyệt đối không biết dùng người, bởi vì mọi người đều biết, người bên người Hoàng thượng, là cá nhân đã nghĩ xếp thám tử vào. Nhóm phi tử muốn biết hoàng thượng muốn đi chỗ ai, nhóm hoàng tử muốn biết hoàng thượng tính cái gì, nhóm tôn thất muốn biết hoàng thượng gần nhất có động tĩnh gì, các đại thần muốn biết hoàng thượng là tâm tình gì, chính hoàng thượng trước khi đăng cơ, cũng làm qua loại chuyện này, tuy rằng đại bộ phận mọi người sẽ không xếp vào thành công, nhưng đảm bảo không cho phép ai có thể thành công một chút, cho nên, nô tài càng thanh cung, là tuyệt đối không thể lưu lại, nhưng là, Tốt xấu gì những người này đều từng hầu hạ tiên hoàng, người bên người trưởng bối, vãn bối phải cấp điểm mặt mũi, không thể làm cho người ta nói người đi trà lạnh, cho nên bọn thái giám bị đổi đi, phải đến trong cung khác, địa vị còn phải có vẻ cao, ít nhất vượt qua tam đẳng, Trần Mạng Nhu nhưng thật ra ánh mắt tốt, lập tức cho cái vị trí tổng quản, nhưng là, bởi vì vị trí tổng quản này, Trần Mạng Nhu hiện tại cũng khó khăn, nàng thật ra cho người của tiên hoàng mặt mũi, nhưng là, Ai biết Minh Tổng quản kia rốt cuộc là người của ai a? nếu là nhóm tôn thức còn không có gì, mình là một cái hậu phi, cùng tôn thức không có quan hệ sâu xa, nhưng nếu là người của một vương gia hay thái phi gì đó, kia có thể là chuyện xấu, nhưng nếu hiện tại đổi đi, cũng không có cách nào đổi, Minh Tổng quản là người thông minh có khả năng, đến bây giờ cũng chưa phạm sai lầm, nàng dựa vào cái gì đổi người ta, người khác đâu, suy nghĩ nửa ngày, hoàn toàn không nghĩ được nên giải quyết như thế nào. Trần Mạng Nhu đơn giản liền đem việc này gác qua một bên, dù sao, hiện tại Minh Tổng Quảng cũng không lộ ra có liên hệ cùng với ai, hơn nữa, Hoàng thượng đều đã đăng cơ, Tiểu Minh Tử thông minh, nên biết lựa chọn, Thái Phi trước kia phong cảnh như thế nào, có thể cùng Hoàng Phi so sánh sao, nàng hẳn là tin tưởng, Tiểu Minh Tử chân chính là người thông minh, mà không phải mặt mũi thông minh, bên trong lại là kẻ ngốc, vi nhạc có người đồng hương, hiện tại ở trong cung dương quý Phi. Nhưng người đồng hương kia, lại có người đường mũi xa, là ở nơi Thục Phi, tẩn hoang tiếp tục nói, hội ẩm có vài người tiểu mũi cùng nhau tiến cung, hiện nay, từ Ninh Thái Hậu bên kia có một, từ An Thái Hậu bên kia có một, Dương Quý Phi bên kia có một, Vương Tu Nghi bên kia có một, bất quá, cũng không thấy các ngàn thường xuyên đi lại, bôi đình lúc trước là ở Đa Nhạc Thự, sâu lại phạm sai lầm, bị đưa đến tập dịch phòng một lần nữa phân phối. Tận Hoang dừng một chút mới nói nói, nàng là làm hỏng một nhạc khí ở đa nhạc thự, tiếng tử nguyên bản là ở tập dịch phòng, vẫn chưa nghe nói có tỷ muội giao hảo, hồng mai thanh hạnh là nguyên bản trung túy cung lưu lại, lúc trước là thô sử nha hoàng, tiểu hỷ tử tiểu nhạc tử là năm nay vừa mới tiếng cung, cũng không biết nguyên quán hai người, một người là vì nhà nghèo, một người là bị kế mẫu đưa vào, Tận Hoang vừa nghĩ, một bên tổng cách cho Trần Mạn Nhu, Trần Mạng Nhu đầu cũng nhanh chóng xoay chuyển, phán đoán người chung túy cung, rốt cuộc ai là người của ai, bên ngoài có liên hệ, lại không nhất định là có chủ tử, bên ngoài nhìn hẳn là không có chủ tử, cũng không nhất định đem Trần Mạng Nhu nàng trở thành chủ tử. Tốt nhất là Hồng Mai Thanh Hạnh, một chủ nhân chung túy cung bây giờ còn còn sống là Đức Thái Phi, mà Đức Thái Phi không có con cái, nhưng là không có nghĩa là Hồng Mai Thanh Hạnh có thể dùng. Ai biết các nàng có hay không bị khác phi tần cho cái gì ưu đãi, không chừng ngày nào đó có thể đối trần mạng nhu vô an hãm hại gì đó. Càng muốn có quan hệ càng phải phụ trách, trần mạng nhu cũng không nóng nảy, dù sao nàng không tính tranh thủ tình cảm, cũng không tính xông ra, chính là tìm ra chủ tử sau lưng những người này, cũng không thể làm cái gì, cho nên từ từ sẽ đến là được. chương 22 sinh nhật trong nháy mắt hơn một tháng trôi qua, sinh nhật đại hoàng tử cũng đến. Yến hội trong hoàng cung, chỉ cần không đề cập đến tiền triều, trên cơ bản đều là cử hành buổi tối, Yến tiệc sinh nhật đại hoàng tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, Trần Mạng Nhu ở chung túy cung ăn một ít điểm tâm, liền mang theo vi nhạc cùng bôi đình đi giao thái điện, đám người vương tu nghi đã trình diện, thấy Trần Mạng Nhu, liền một đám lại đây hành lễ, Trần Mạng Nhu là người thứ nhất tại phi vị đến, cho nên cũng không vội mài cho người khác hành lễ, sau khi chậm rì rì hành lễ tìm vị trí của mình ngồi xuống vừa ngồi xuống không bao lâu chợt nghe tiếng cười lưu phi mang theo điểm sản khoái muội muội đến thật sự là sớm ta còn nghĩ hôm nay ta có thể hay không là người đầu tiên đến đầu không nghĩ tới bị muội muội cầm mất phần thưởng tỷ tỷ thực hay nói dởn việc này làm gì có phần thưởng trần mạng nhu đứng dậy cười hì hì đứng tại chỗ cấp lưu phi bán lễ nhưng thật ra tỷ tỷ hôm nay thật là đẹp mắt ta từ xa trông thấy Còn tưởng rằng là tiên nữ lại đây đâu, nàng là tiên nữ, chúng ta đây là cái gì, Lưu Phi còn chưa kịp khách khí, còn có một thanh âm ở một bên truyền tới, Trần Mạng Nhu quay đầu liền nhìn thấy Thành Phi được một cái cung nữ đỡ tay đi tới, khi cho rằng, thật là một người hoa lệ, nữ nhân trong cung sư nay đã như vậy, phàm là tham gia yến hội, đều trang điểm thật xinh đẹp, cũng làm cho hoàng thượng khi tham gia yến hội trông thấy, nói không chừng có thể có nhiều cơ hội thị tẩm không có biện pháp, số lần các nàng có thể gặp hoàng thượng thực không nhiều lắm, trong cung lại không giống như là bên ngoài, ăn một bữa cơm, nhóm di nương còn có thể nhớ kỹ hậu hạ phu nhân để tới gặp nam nhân, này nhóm phi tần, sáng sớm đi thỉnh an, hoàng thượng trừ phi là có chuyện, nếu không trường hợp này là tuyệt đối sẽ không đi, một tháng có các loại thỉnh an đâu, cũng chính là thời điểm đi thỉnh an từ Ninh Thái Hậu hoặc là từ An Thái Hậu, gặp hoàng thượng một hai lần, trừ lần đó ra, Ai muốn gặp hoàng thượng, cũng chỉ có thể chờ ý chỉ thị tẩm, người hoa viên ngẫu ngộ, thân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hoàng thượng chính vụ bận rộn, không dễ dàng đi ngự hoa viên, cho dù là đi, cũng là cho người đi trước mở đường. Ai muốn cùng hoàng thượng có cơ hội ngẫu ngộ, ngẫu ngộ nhiều lần, hoàng thượng có thể cao hứng sao, nghĩ ở Ngự hoa viên gặp hoàng thượng, trừ phi ngươi chiếm được ý chỉ bồi giá, thành phi hôm nay mặc quần áo thật là đẹp mắt. Trần Mạng Nhu cũng không tiếp lời của nàng, ánh mắt ở Thành Phi trên người quét một vòng, cười hớ hớ nói một câu, nàng hiện tại là thăm dò được rồi, Thành Phi này, chính là người điêu hòa, về phần tâm kế, thật đúng là không được vài phần, cũng không biết Dương Quý Phi có nhìn trúng nàng ở điểm này hay không, dù sao, Dương Quý Phi mang thai, muốn tìm một người giúp mình, người giúp đỡ nếu là rất thông minh, còn có nguy cơ bị phản bội, không quá thông minh, mới nắm chắc, đó là đương nhiên. Quần áo này là mẫu Cẩm Y cắt vẽ ra, làm thành hai kiện, một kiện thiên lam sắc, một kiện hồng nhạt, ta cùng muội muội mỗi người một kiện." Thành phi hơi đắc ý nói, trong ánh mắt mang theo vài phần khoe khoang, chi tiết này khoe đến nơi Trần Mạn Nhu liền vô dụng, Trần Mạn Nhu vừa đến kinh thành, còn không biết Cẩm Y cắt là chỗ nào, chính là, thành phi mới 16, 17 tuổi, xem ra cũng là người thích màu sắc sáng chói, như thế nào lại không chọn kia kiện hồng nhạt đâu? Lưu Phi ước chừng là nhìn ra nghi hoặc của Trần Mạn Nhu, cười sắc vào tay Trần Mạn Nhu, thấp giọng nói: Thành thị là thê tử trước sinh ra, muội muội kia là thê tử sau sinh ra. Trần Mạn Nhu thế này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng lại có điểm buồn bực. Một đám người như thế nào, đều đối xuất thân người khác rõ ràng như vậy đâu? Chính nàng trừ bỏ biết đến Hoàng hậu là nhất đẳng An quốc công gia đích trưởng nữ, Dương quý phi là hộ quân thống lĩnh phủ đích trưởng nữ, thuộc phi là đại lý tự khanh đích thứ nữ. Đức Phi là tam đẳng anh quốc công đích thứ nữ, Lưu Phi là tuyên giải sử tư đồng đích trưởng nữ, những việc khác cũng không biết, tí tỷ biết thật nhiều, Trần Mạng Nhu liếc mắt nhìn Lưu Phi một cái cười nói, Lưu Phi khoát tay, này cũng không phải là ta biết nhiều, ngươi ước chừng là vừa vào kinh, cho nên mới không biết, Quý Phi nương nương xuất từ trong nhà võ tướng, lại dưỡng ra một thân khí chất tài nữ, việc này ở trong cung cũng không phải là bí mật đâu, hơn nữa dương Quý Phi được sủng ái, tự nhiên có nhiều người muốn tranh nhau tìm hiểu tình huống gia dương quý phi thường xuyên qua lại chẳng phải sẽ biết so với người khác rõ ràng hơn sao bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com này màu sắc cũng không sai sắc mặt người có vẻ trắng nuột trần mạng nhu quay đầu thấy thành phi sắc mặt có chút không tốt nhanh trở về chủ đề lúc nãy hơi kém đã đem người này ném tới một bên đầu thành phi biểu môi ném một câu tính ngươi thật tinh mắt xoay người liền hướng vị trí mình đi đến Không đi quá hai bước, chợt nghe cung nữ cấp đức phi thỉnh an, mặc kệ là Trần Mạn Nhu đang đứng cùng Lưu Phi, hay là Thành Phi sắp ngồi xuống, đều quay đầu trong về phía cửa. Trương Uyển Đình hôm nay mặc cũng không phải là quần áo tố sắc, mà là một thân cung trang đỏ bừng, nhưng thật ra so với dĩ vãn có vài phần minh diễm, nghĩ đến, sinh nhật đại hoàng tử cũng coi như là hỷ yến, nàng nếu còn mặc tố sắc, kia thật đúng là làm hoàng hậu ngột ngạc. Phỏng chừng trong lòng Hoàng thượng cũng sẽ không thế nào cao hứng, không đợi Trương Uyển Đình hàn huyên, Thục Phi tới đây, cái này, Trương Uyển Đình cũng không có cơ hội hàn huyên, chỉ có thể cắn cắn môi, đi theo phía sau Thục Phi, không mặn không nhạt nói hai câu, sau đó trở về vị trí cũ, Dương Quý Phi đến không bao lâu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cùng với hai vị Thái hậu liền cùng nhau lại đây, Hoàng thượng đỡ từ Ninh Thái hậu, trong tay từ Ninh Thái hậu lôi kéo một tiểu nam hài năm sáu tuổi. Hoàng hậu đỡ từ An Thái Hậu, một tay kia lôi kéo một tiểu cô nương ba bốn tuổi, từ Ninh Thái Hậu tay còn lại là lôi kéo một tiểu nam hài hai ba tuổi, hai nhóm người một trước một sau qua cửa, Trần Mạng Nhu theo bản năng xem sắc mặt từ An Thái Hậu, quả nhiên thấy thời điểm từ An Thái Hậu vào cửa trên mặt hiện lên một ti không ngờ, nhưng lập tức liền trở lại bộ dáng cười tủm tiểm, đến trước ngay vàng, hoàng thượng buông lỏng tay ra, sau đó dẫn trước một bước bước trên bậc thang ngồi xuống. Hoàng hậu nhanh chóng dẫn con nữ nhi đi ra, đứng ở dưới cấp hoàng thượng hành lễ, cấp hoàng thượng tỉnh an, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tử đồng nhanh mau đứng lên đi, hoàng thượng nói một câu, ánh mắt từ bên người từ ninh thái hậu đảo qua, trên mặt từ ninh thái hậu hiện lên tức giận, thân thủ đẩy nam hài bên người, tiểu cửu, đi tỉnh an tứ ca người, tiểu nam hài kia ngửa đầu nhìn từ ninh thái hậu, sau đó chậm rãi tiêu sái đến bậc thang phía dưới dũ thẳng quần áo cùng vạt áo quỳ xuống kỉnh an tiểu cửu cấp hoàng huynh kỉnh an ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế sắc mặt hoàng thượng lúc này mới hòa hoãn một ít nâng nâng tay nói cửu đệ mau đứng lên đi tử đồng cũng đem hoàng văn cùng nghi an ôm xuống đi hôm nay là gia yến sẽ không chấp nhận nhiều chúng ta không phải là quốc lễ hoàng thượng nói là chúng ta hôm nay a sẽ không luận quốc lễ con vì chính mình ra một ngụm khí Từ An Thái Hậu bên kia trên mặt cũng sắp cười thành một đóa hoa, nhanh tiến lên từng bước, cùng từ Ninh Thái Hậu đứng sóng vai, mọi người đều nhanh ngồi xuống đi, không cần đa lễ, cái này tốt lắm, mọi người nguyên bản chính là ở thời điểm Hoàng thượng tiến vào quỳ gối hành lễ, hiện tại từ An Thái Hậu vì cùng từ Ninh Thái Hậu ngồi cùng một chỗ, ngay cả lễ kế tiếp đều miễn, có thể không quỳ đến quỳ đi tự nhiên là tốt, nhưng là, từ Ninh Thái Hậu người ta địa vị cao A. Này người trên cao còn chưa nói đâu, chúng ta rốt cuộc là làm theo có núi dựa vào, hay là vẫn không quan tâm trước cấp từ Ninh Thái Hậu hành lễ rồi nói sau, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, may mắn, còn có người so với từ Ninh Thái Hậu có địa vị cao hơn, hoàng thượng vung bàn tay to ngăn lại, cười nói, nếu mẫu hậu đều nói như vậy, các ngươi cũng đều ngồi xuống đi, hôm nay là sinh nhật hoàng văn, không cần giữ nhiều quy cũ, được. Đại lão bản lên tiếng, chúng ta cũng không còn khó xử, Dương Quý Phi làm đầu lĩnh đứng dậy trước, tiếp theo chúng phi tần nhất loạt toàn bộ đều đứng dậy ngồi xuống, hôm nay là sinh nhật Đại Điện Hạ, thiếp cũng không chuẩn bị cái gì tốt, chút đồ nho nhỏ, mong rằng Đại Điện Hạ không cần ghét bỏ. Dương Quý Phi quay đầu đối diện tiểu nam hài ở bên người hoàng hậu nói, xua tay cho đại cung nữ bên người mình mang cái hòm trong tay đưa qua, đại hoàng tử tuy rằng mới 4 tuổi, da thịt nộn nộn. Nhưng Trung Quy là đứa nhỏ trong hoàng cung, lại là bảo bối đầu quả tim của hoàng hậu, phương diện giáo dục một chút cũng không sơ sẩy, rất biết lễ phép, đứng dậy đối dương quý phi hành bán lễ, đa tạ quý phi nương nương, có người mở đầu, những người còn lại cũng đều nhanh đưa lên lễ vật của mình, đại hoàng tử cũng đều không nhìn đến, chỉ làm cho người thu xuống dưới, tòng nhị phẩm đã ngoài phi tử, đều là lần lượt từng người nói cám ơn, còn lại đều là gật gật đầu, các vị muội muội đều có tâm. Hoàng hậu cười khanh khách nói, sau đó quay đầu nhìn hoàng thượng, hoàng thượng, hôm kia ta nghe nói đa nhạc thử vừa biên ra một đoạn vũ mới, không bằng kêu đến thưởng thức một chút, hoàng thượng gật gật đầu, hoàng hậu liền phân phó xuống, không bao lâu, chợt nghe một thanh âm cổ nhạc từ phòng cách vách vang lên truyền đến, sau đó năm sáu cô gái mặc lai quần màu vàng nhạc phân biệt theo hai bên trái phải tiến vào, tóc đều sơ phi thiên kế, trên cánh tay buộc tơ lụa màu lục nhạc. Nhìn cũng rất sinh động, trong nhà Trần Mạn Nhu rất một mạc, hoặc là giáo dưỡng nghiêm khắc, loại giải trí như vũ đạo linh tinh, thật đúng là không thấy quá hai lần, trong nhà có yến hội, nhiều lắm là cùng trưởng bối nghe một chút kịch diễn, cho nên lúc này xem rất cao hứng, thường thường quay đầu cùng Lưu Phi nói chuyện, Tỷ tỷ ngươi xem người kia, người thứ hai bên trái, nàng vừa rồi cước bộ so với người khác nhanh nửa nhịp, nói xong lại cười tủm tỉm thay đổi người, người thứ nhất bên phải. Tỷ tỷ ngươi xem thắt lương người kia, thật hâm mộ a." Lưu Phi lúc đầu còn sững sốt một chút, lập tức hưng trí bừng bừng cùng Trần Mạn Nhu thảo luận, hai người cũng không quản người khác, chỉ cùng một chỗ vụn trộm chỉ rõ, đang nói vui vẻ, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thanh thúy, tiếp theo chợt nghe người hô một tiếng, "Nương nương, ngài làm sao vậy?" Chương 23: Gặp hồng, Trần Mạn Nhu cùng Lưu Phi nhanh chóng quay đầu nhìn. Thanh âm kia là từ dương quý phi bên kia phát ra, cho nên hai người trực tiếp đem tầm mắt phóng tới trên người dương quý phi, chỉ thấy dương quý phi sắc mặt trắng bệt, một tay ôm bụng, một tay bị Nha hoàng bên người của nàng hoàn toàn nắm lấy, Nha hoàng kia cũng là sắc mặt sốt ruột, lại cũng không dám động lên người dương quý phi, chỉ có thể không ngừng hô, nương nương, nương nương ngày mau tỉnh lại, rốt cuộc là làm sao vậy, nói xong, mạnh mẽ cất cao thanh âm, ai nha, gặp hồn. Lời này vừa nói ra, vốn hoàng thượng cũng đã sốt ruột đứng dậy, lập tức hai ba bước đi đến bên người dương quý phi, đầu tiên là nhìn lướt qua váy dương quý phi, sau đó xoay người đem dương quý phi ôm lấy, liên thanh phân phó hai câu, nhanh đi thỉnh ngự y, nói xong, người liền sải bước đi ra ngoài, một phòng nữ nhân, như vậy bị bỏ lại ở trong này, trần mạng nhu dương mắt nhìn hoàng hậu, chỉ thấy nàng nguyên bản vẽ mặt vui mừng biến mất không thấy, trên mặt hiện lên vài ti không ngờ. Theo sau quay đầu đối hai cung Thái Hậu nói, vừa rồi Dương Quý Phi bộ dáng có điểm như là đẻ non, chính là cũng không biết là Dương Quý Phi vì sao không cẩn thận, cho nên con dâu nghĩ, đồ vật gì đó trong đại điện, vẫn là cho người trong giữ mới tốt. Từ Ninh Thái Hậu ý vị thâm trường nhìn qua Hoàng Hậu, dẫn đầu gật đầu, ngươi là Hoàng Hậu, chuyện tình Hậu Cung tự nhiên là ngươi định đoạt, chính là đáng tiếc, nguyên bản một cái yến tiệc sinh nhật hoàn hảo, đã thấy hồng. Hoàng Văn thật đúng là đủ đáng thương, Hoàng hậu cúi đầu, trong mắt hiện lên tức giận, khi ngẩn đầu trên mặt lại mang vài phần lo lắng, Hoàng Văn là tiểu hài tử, nhưng thật ra cũng không thèm để ý yến tiệc sinh nhật, chính là dương quý phi đáng thương, đứa nhỏ trong bụng cũng không biết có thể giữ được hay không, từ An Thái Hậu ở một bên nhíu mày nói, có đẻ non hay không còn không biết đâu, nàng là cao hứng nhi tử nhiều con nhiều phúc, chính là Hoàng Văn dù sao cũng là trưởng tử. Nếu là Dương Quý Phi có ý định muốn ở trên mặt hoàng hậu đánh một cái tác, hôm nay chuyện tình này liền không nhất định là có chuyện gì xảy ra, nghĩ, từ An Thái Hậu đối hoàng văn vẫy tay, hoàng văn, lại đây bên hoàng tổ mẫu này, tiểu hài tử tuy rằng thông minh, nhưng là loại chuyện này, vẫn là có vài phần ngây thơ, nguyên bản phụ hoàng có thể đến yến tiệc sinh nhật của mình, tiểu hài tử thật là cao hứng, nhưng là Dương Quý Phi kỳ nhất thời té xỉu, phụ hoàng lập tức bước đi, Tiểu hài tử trong lòng liền có vài phần không thoải mái, tiểu hài nhi lúc này, tự nhiên là khống chế không được biểu tình trên mặt mình, từ an thái hậu thân thủ xoa bóp cái miệng nhỏ nhắn đô đô lên của Hoàng Văn, từ ái cười nói, Hoàng Văn có mất hướng hay không, chờ thêm đoạn thời gian nữa, cho phụ hoàng ngươi cho ngươi một tiểu đệ đệ có được không, Hoàng Văn nhìn qua hoàng hậu, thấy hoàng hậu khẽ gật đầu, trên mặt mới lộ ra tươi cười, hảo, hoàng tổ mẫu, ta đây liền không sinh khí với phụ hoàng. Hoàng tổ mẫu, vừa rồi quý phi nương nương là làm sao vậy, có sinh bệnh hay không, phụ hoàng cho người ta truyền ngự y, khi về sau quý phi nương nương có hay không sẽ uống thuốc thực đắng thực đắng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, quý phi nương nương thân mình không thoải mái, là vì hoài tiểu đệ đệ của ngươi, ngày sau, ngươi nên đem con của quý phi nương nương coi như thân đệ đệ của mình, từ ninh thái hậu hơi hơi nhíu mày, ý ở ngoài lời nói, sau đó đứng dậy. Nếu yến hội không mở nổi nữa, ai đi về trước, cho mọi người cung tiển xong từ Ninh Thái Hậu, từ An Thái Hậu thân thủ phủ tráng nói, Hoàng hậu, tiểu hài tử buổi tối không được kinh hách, ngươi trước cho người đem Hoàng Văn bọn họ dẫn đi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi qua xem Dương Quý Phi. Hoàng hậu gật gật đầu, gọi bà vú của Hoàng Văn cùng Nghi An tới, cho bọn họ đem đứa nhỏ dẫn đi trước, sau đó lại dặn đại nha Hoàng bên người mình, cho nàng ở tại chỗ này giữ hiện trường. Sau đó mới dẫn Trần Mạng Nhu các nàng chậm rãi hướng sườn điện đi tới, hoàng thượng đã muốn ở sườn điện đợi cả ngày, thấy hoàng hậu các nàng lúc này mới đến, sắc mặt có vài phần mất hứng, nhưng là không nói cái gì, chỉ tiến lên cấp từ An Thái Hậu hành lễ, mẫu hậu, đêm cũng khuya, mất quá một quý phi mà thôi, không đáng ngày tự thân đến sen, không bằng ngày đi về trước nghỉ ngơi, chờ có tin tức, con lại cho người nói cho ngài, từ An Thái Hậu cũng quả thật không nghĩ ở trong này chờ đợi. Dương Quý Phi người này tính tình không tốt, chỉ dùng nửa mắt nhìn mọi người, từ An Thái Hậu mỗi khi nhớ lúc trước khi làm Thái Hậu, cũng lại chậm rãi đi đến vị trí thuộc Phi, đối loại sủng Phi chỉ dùng nửa con mắt để nhìn người, luôn có vài phần không vui, nếu không phải Dương Quý Phi có thể là hoài thai tôn tử của nàng, nàng lúc này cũng sẽ không lại đây xem, thấy con đối với Dương Quý Phi cũng không phải để bụng, không thoải mái trong lòng giảm bớt, liếc mắt nhìn Hoàng Hậu một cái nói, chuyện tình hậu cung. Có hoàng hậu quản, ai gia luôn luôn thực yên tâm, dương quý phi khả năng thân mình hoài thai, cư nhiên cũng không thông báo, thực có điểm không đem con nối dòng hoàng gia để ở trong lòng, thấy hoàng thượng khẽ nhíu mày, từ an thái hậu vỗ vỗ bả vai hoàng thượng nói, hoàng hậu ở trong này, ai gia cũng sẽ không lo lắng, đợi lát nữa sẽ trở về, chính là hoàng thượng ngày mai còn lâm triều, vạn vạn không thể ở lại lâu, hiểu chưa, nhi tử minh bạch, mẫu hậu ngài đi đường cẩn thận. Con cho người đưa ngài trở về, Hoàng thượng gật gật đầu, kêu người lại đây, tự mình đem Hoàng Thái Hậu tiễn ra cửa, lúc trở về nhìn thoáng qua Hoàng hậu, Hoàng hậu nhanh chóng tiến lên nói, ta nghĩ, quý phi thân mình luôn luôn khỏe mạnh, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện loại tình huống này, không chừng là đồ ăn có cái gì đó không sạch sẽ, nói xong, liếc mắt nhìn Hoàng thượng một cái, trên mặt hiện lên ảm đạm, mới nói tiếp, húng hồ bên này có Hoàng thượng tự mình chăm sóc, ta đã nghĩ trước đem chuyện tình bên kia xử lý, Hoàng Văn cùng nghi an niên kỹ kỹ còn nhỏ, cho bọn họ thấy loại chuyện này cũng không tốt, cho nên, Hoàng thượng vừa nghe lời này, liền lập tức nghĩ đến hôm nay nguyên bản là sinh nhật Hoàng Văn, Hoàng Văn là đứa con duy nhất của mình, này lại là sinh nhật lần đầu tiên sau khi Hoàng Văn qua một tuổi, trên mặt liền mang theo vài phần ấy nấy, thân thủ nắm tay Hoàng hậu, tử đồng, vất vả người, không vất vả, vì Hoàng thượng phân ưu, Là vinh hạnh của ta, ta rất vui, nói xong, quay đầu nhìn nhìn cửa phòng, ngự y như thế nào còn không lại đây, quý phi thân mình lúc này cũng không thể bỏ qua, đang nói, chợt nghe ngoài cửa thông báo, nói là ngự y lại đây, hoàng hậu nhanh cho ngự y tiến vào, như vậy so với hoàng thượng còn muốn lo lắng hơn vài phần, dám đem hoàng thượng chờ ở ngoài giường, chính mình đứng ở nơi đó chờ ngự y bắt mạch, quý phi nương nương có thai hơn một tháng, chính là hôm nay ăn một ít đồ lưu thông máu, Thế này mới ra huyết, người y cũng biết, quý phi là đầu quả tim của hoàng thượng, cho nên cũng không khoe chữ, nói thẳng, bất quá hoàng thượng không cần lo lắng, quý phi nương nương thân mình luôn luôn rất tốt, đứa nhỏ cũng không có gì nguy hiểm, vì thần khai một phương thuốc an thai, cho quý phi nương nương uống 7 ngày, trên cơ bản liền không ngại, bất quá, ngày sau cũng nên cẩn thận, tốt nhất là tỉnh dưỡng 1-2 tháng, tĩnh dưỡng, là muốn tỉnh tới trình độ nào. Ngự y sẽ không nói, hắn tin tưởng, người trong cung đều biết đến, hoàng thượng vẽ mặt vui sướng ở bên cạnh gật đầu đáp, vậy khai thuốc đi, dùng dược liệu gì, đến khố phòng của ta lứt, lưu thành, dẫn lý người y đi lấy dược liệu, nói xong lại phân phó hoàng hậu, nếu quý phi cần tĩnh dưỡng, trẫm xem, này tĩnh an, liền tạm thời ngừng một tháng, chờ hai tử trong bụng nàng ổn, lại đi tĩnh an ngươi, tử đồng có bằng lòng hay không, xem hoàng thượng nói kìa trong bụng quý phi là đứa nhỏ của hoàng thượng ngài sinh ra cũng là gọi ta một tiếng mẫu hậu ta làm sao có thể không muốn cho quý phi tĩnh dưỡng hoàng hậu kiều môi cười nói ánh mắt đảo qua gặp dương quý phi trên giường long mi run lên nhanh nói tiếp hoàng thượng người y vừa rồi cũng nói quý phi là cần tĩnh dưỡng chúng ta lúc này đem người đưa trở về đi cũng cho nha hoàng hậu hạ bên người nàng nàng nghỉ ngơi mặt khác còn có phân liệt thời điểm quý phi mang thai ta cũng nghĩ cùng hoàng thượng thương lượng Chúng ta đều ở tại chỗ này, nhưng thật ra là quấy rầy quý phi, nói xong, bỗng nhiên vỗ vỗ đầu mình nói, xem trí nhớ ta này, vốn đang nói cho ngự y kiểm tra một chút đồ ăn trong đại điện, xem có phải hay không dương quý phi cái gì không sạch sẽ, lúc này cũng không biết lý ngự y có trở về hay không, hoàng thượng không có nói tiếp, nhíu mày trầm mặt trong chốc lát, đem đại nha hoàng của quý phi kêu đến công đạo vài câu, không ngoài việc chiếu cố tốt dương quý phi. Phận tiện muốn xem nàng uống thuốc, muốn đích thân thử thuốc, chờ phân phó xong, lại bảo cô cô quản sự giao thái điện, các ngươi chiếu cố tốt quý phi nương nương, tạm thời trước cho quý phi nương nương ở trong này nghỉ tạm, chờ ngày mai tỉnh lại, đưa quý phi nương nương trở về, phân phó xong mọi việc, hoàng thượng mới nghiêng đầu đối hoàng hậu nói, lý ngự y lúc này hẳn là còn chưa đi, chúng ta đi đến trong đại điện xem một chút đi, mà hoàng hậu, bị hoàng thượng bắt bỏ cũng không có tức giận nhiều, trên mặt vẫn là mang theo tươi cười dịu dàng, nhà một tiếng, dẫn Trần Mạng Nhu đám người đi theo phía sau Hoàng thượng, một đám người một lần nữa vào giao thái điện, bởi vì lúc trước Hoàng hậu phân phó, cho nên có hơn 10 cung nữ thái giám lúc này đang đứng ở trong đại điện, một người trông coi một cái cái bàn, bảo đảm trong đại điện không có cái gì biến hóa, nhất là cái bàn phía trước Dương Quý Phi, lại ngay cả đến chiếc đũa rơi xuống cùng ly rượu bể nát đều không có bị ê dịch, Liền để nguyên dạng như vậy, hoàng thượng liếc mắt nhìn quét qua một cái, đối lý ngự y nâng nâng cầm, lý ngự y đi qua nhìn một cái đi, hoàng thượng thỉnh chờ một chút, lý ngự y hành lễ, tới trước cái bàn của dương quý phi, bưng lên một mâm đồ ăn cẩn thận chọc chọc hai cái, sau đó lại nghe nghe, không vấn đề gì, liền trực tiếp đặt ở một bên, chờ thời điểm tới chén canh trên bàn, lý ngự y nhíu mày, mọi người ở đây đều nhìn chầm chầm động tác lý ngự y, bao gồm hoàng thượng. Lý Ngự Y, bàn đồ ăn này có cái gì không ổn, không đợi hoàng thượng mở miệng, hoàng hậu liền dành trước hỏi, Lý Ngự Y không nói chuyện, cầm lấy chiếc đũa ở trong bát tìm nửa ngày, sau đó tìm ra cái gì đó màu đen, tìm tiếp, bên trong còn có, lúc này mọi người cũng đều hiểu được, vật màu đen đó, 10 phần 10 chính là thứ làm cho dương quý phi gặp hồn. Chương 24, hiểm Nghi, Lý Ngự Y, đây là cái gì, không đợi hoàng thượng mở miệng hỏi. Hoàng hậu liền dẫn đầu hỏi, lý ngự y đem vật màu đen để trên một cái đĩa sạch sẽ, sau đó mới xoay người đáp lời, hồi nương nương, đây là hát mộc nhĩ, có công hiệu lưu thông máu, người bình thường ăn thật ra không thành vấn đề, nhưng là người mang thai nhân, sẽ có triệu chứng ra huyết, Khi quý phi nương nương, hoàng hậu nhanh hỏi, lý ngự y lắc đầu, quý phi nương nương hẳn là ăn không nhiều lắm, cũng không lo ngại, ngày sau chỉ cần hảo hảo điều trị có thể sinh hạ hoàng tử khỏe mạnh, trừ cái đó ra, còn có vật khác đối phụ nữ có thai không tốt sao, hoàng thượng lúc này hưng phấn cũng qua, cuối cùng là khôi phục đến trạng thái nguyên trạng, ho nhẹ một tiếng, ý bảo Lý Ngự Y tiếp tục kiểm tra, Lý Ngự Y lại trở về đem các vật còn lại kiểm tra rồi một lần, lập tức lắc đầu, hồi hoàng thượng, cũng không khác, hoàng hậu cười khẽ một tiếng nói, hoàng thượng, hiện nay xem ra, hẳn là chúng ta quá khẩn trương, đồ ăn trong yến hội hôm nay đều là ngự thiện phòng sáng sớm đã báo tới, canh gà cũ từ một nhĩ cũng ở trong đó. ước chừng là quý phi không biết thứ này phụ nữ có thai không thể ăn đi, cho nên mới làm ra loại chuyện này, cũng là sai của ta. Quý phi muội muội chưa nói, ta cư nhiên cũng không nhớ đến cho ngự y đều bắt mạch cho các vị muội muội, nhìn xem có thai hay không. Thế này mới làm cho quý phi chịu tội một hồi. Ngụ ý chính là dương quý phi, ngươi không có thông báo nói ngươi mang thai. Ta làm hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không lo lắng trong yến hội có món gì đó có cái gì là ngươi không thể ăn, húng hồ, ngươi chẳng lẽ chính mình còn không biết mình mang thai sao, nếu là biết mà còn ăn hát một nhĩ nhiều như vậy, chuyện tình hôm nay liền nói không chính xác, nếu là không biết, các thái y ở thái y viện thỉnh mạch bình an, đã có thể thức trách, trong khoảng thời gian này cấp quý phi thỉnh mạch bình an là ai, hoàng thượng trầm mặt trong chốc lát, hỏi lý ngự y đứng ở một bên. Lý ngự y suy nghĩ trong chốc lát mới nói, là hồ thái y, hoàng thượng, quý phi nương nương tháng còn ít, bất quá vừa mới hơn nửa tháng, bình an mạch là năm ngày trước vừa mời, nếu là năm ngày trước, có thể là thật sự chẩn đoán không được, nếu không phải hôm nay xuất hiện trạng thái xuất huyết, nói không chính xác hắn cũng đoán không được, hoàng thượng hơi hơi nhíu mi, suy nghĩ trong chốc lát, khoát tay nói, thì phải là đại ý quý phi, được rồi, nếu quý phi vô sự. Việc này tình liền trôi qua, Lý Ngự Y đợi lát nữa viết một danh sách, đem những thứ phụ nữ có thai không thể ăn liệt kê ra, sau đó đưa đến cảnh nhân cung, chờ Lưu Thành dẫn Lý Ngự Y đi ra, hoàng thượng lại nhìn lướt qua nhóm phi tầng quy cũ đứng một bên, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi đi, quý phi nương nương cần tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này, các ngươi vô sự đừng đi quấy rầy quý phi, nói xong, liền xua tay cho Trần Mạng Nhu các nàng đi xuống. Hoàng hậu nhanh chóng nói, hoàng thượng, chuyện tình hôm nay, coi như là hiểu lầm, chuyện quý phi gặp hồn, cùng các nàng cũng không quan hệ, lại cho các nàng cũng đi theo bị sợ hãi, trong lòng ta băng khoăn, người xem ta có nên hay không băng cho bọn muội muội một ít đồ vật, coi như là an ủi, đồ băng cho liền từ tay trẫm đi. Hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát cười nói, tiểu tư khố của hoàng hậu là để cấp cho hoàng văn chúng ta cưới vợ, cấp cho nghi an làm đồ cưới. Hoàng hậu mặt đỏ lên, thẹn thùng dùng khăn tử che che mặt, hoàng thượng thật ra rất hay lấy ta ra nói đùa, bất quá, hoàng thượng nếu muốn thay ta ban thưởng, ta cũng sẽ không chối từ, chính là hoàng thượng nên ban cho hào phóng một ít, không để cho bọn muội muội nói, hoàng hậu ta thật vất vả quyết định hào phóng một lần, lại lấy hoàng thượng làm tấm một, đem đồ tốt đổi thành đồ không tốt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hoàng thượng cười hớ hớ gật đầu, tử đồng yên tâm. Trẫm nhất định thay ngươi hào phóng, Trần Mạng Nhu nhìn hai người nhu tình mật ý treo gẹo nhau vài cái, thật sự là không thú vị, mũi chân trên mặt đất vòng vo hai vòng, lúc này mới nghe được thanh âm Hoàng hậu nương nương ôn hòa đoan trang, được rồi, đều tan đi, hôm nay cũng ép buộc các ngươi, buổi tối trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sẽ không chỉnh an, về phần Hoàng thượng, tự nhiên là đi theo Hoàng hậu rồi, cho dù là trở về không thương lượng chuyện tình dương quý phi dưỡng thai. Cũng phải xem mặt mũi nữ nhân, nay yến tiệc sinh nhật hoàng văn bị phá hủy, hắn đi qua bồi thường vài phần, mặt khác, hoàng hậu lúc trước biểu hiện làm cho hắn thập phần vừa lòng, hắn thực nguyện ý cấp hoàng hậu vài phần mặt mũi cùng tôn kính, nương nương, Trần Mạn Nhu đi một hồi, Tẩn hoang cùng đối nguyệt liền nhanh chóng đón lại đây, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nghiêng đầu đối vi nhạc, hồi ẩm đi theo phía sau mình nói, các ngươi tạm thời trở về nghỉ ngơi đi để cho tiểu đinh tử bọn họ nấu chút nước ấm, vi nhạc cùng hội ấm lên tiếng, hành lễ lui xuống, Tẩn Hoang cùng Đối Nguyệt đi theo Trần Mạn Nhu đi vào, Tẩn Hoang rót một ly trà đưa cho Trần Mạn Nhu, Đối Nguyệt đứng ở bên cạnh xoa bóp bả vai Trần Mạn Nhu, thuận tiện hỏi: "Nương nương, như thế nào sớm trở lại như vậy?" nô Tỳ nghĩ, lúc này không phải hẳn là rất náo nhiệt sao, Dương Quý phi gặp hồng, đại hoàng tử cùng đại công chúa được đưa trở về nghỉ ngơi. Tự nhiên không cần phải sử dụng đến chúng ta ở đó làm lá cây làm nền cho hoa hồng." Trần Mạn Nhu thở dài nói, Tẩn Hoang cùng đối Nguyệt sắc mặt kinh hãi, Dương Quý phi gặp hồng, "Ừm, hôm nay có một món canh là canh gà củ từ một nhĩ." Dương Quý phi dùng hơi nhiều một chút, Trần Mạn Nhu cười cười nói, "Chuyện tình hôm nay thật ra thật thú vị, hoàng hậu nói bởi vì Dương Quý phi không có thông báo chuyện mang thai, cho nên không biết Dương Quý phi mang thai." Nói thời điểm canh được ngự thiện phòng báo tới cũng không để ý, mà dương quý phi, cũng quá không cẩn thận, chính mình mang thai cũng không biết, dám ăn nhiều mộc nhỉ, sau đó gặp hồn, trần mạng nhu cười nhẹ nói, tẩn hoang vô cùng nghi hoặc, chuyện dương quý phi mang thai, nương nương ngài có thể nhìn ra, hoàng hậu nương nương lại không biết, hoàng hậu biết thì thế nào, dương quý phi nàng lại chưa nói, ngự y thỉnh mạch cũng chưa nói. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là mỗi ngày nhìn chầm chầm bụng dương quý phi, sau đó phán đoán nàng khi nào thì mang thai sao, trần Mạn nhu biểu môi, nếu dương quý phi không nói, hoàng hậu tự nhiên là không biết, vậy dương quý phi, tẩn hoang lại hỏi, dương quý phi khẳng định là biết mình mang thai đi, nếu không sao lại muốn cho thành phi tiến cung, nếu biết, nàng còn ăn hát một nhĩ, đứa nhỏ của nàng, phụ nữ có thai ăn hát một nhĩ sẽ gặp hồn, nhưng là ăn nhiều hơn mới có thể lưu sản. Trần Mạn Nhu đưa điểm tâm lên miệng, dùng sức ăn vài cái. Yến Hội mới bắt đầu không bao lâu, đồ ăn cũng đưa lên vài món. nàng còn một bên phân thần xem ca múa, hoàn toàn chưa ăn no à. Nương Nương, Nô tỳ đi ngự thiện phòng lấy một ít đồ ăn quy lại đây cho người. Đối Nguyệt thấy Trần Mạn Nhu xoa bụng, lập tức hiểu được Trần Mạn Nhu đây là chưa ăn no, vội vàng hỏi. Trần Mạn Nhu lắc đầu, không cần. Quý phi Nương Nương gặp hồng. Nương nương nhà ngươi lại còn vô tâm vô phế muốn ăn này nọ, thật không thể thể hiện ra ta vì quý phi mà đau thương, tận hoang cùng đối nguyệt khóe miệng đều co rút, được rồi, chủ tử nhà các nàng từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện qua cái gì đau thương, nương nương, ngài còn chưa nói, chuyện quý phi, rốt cuộc vẫn là bởi vì ngoài ý muốn sao, tẩn hoang đầu vòng vo trong chốc lát, lại chuyển tới chuyện quý phi gặp hồng, đối nguyệt ở một bên thân thủ trạt trạt hai má tẩn hoang, muốn chết. Hoàng hậu biết rõ Dương Quý Phi mang thai, nhưng không có nói cho thay món canh, mà Dương Quý Phi cũng biết mình mang thai vẫn ăn canh, ngươi nói vẫn là bởi vì ngoài ý muốn, thì sao, Tẩn hoang nói xong, lại nhíu mày, hoàng hậu nhất định sẽ không ra tay đối phó đứa nhỏ còn không biết nam hài hay nữ hài trong bụng Dương Quý Phi, nàng dù sao cũng có trưởng tử, chỉ cần ngày sau nàng vẫn là hoàng hậu, vị trí trưởng tử không thay đổi, nàng sẽ không nguy hiểm, cho nên chuyện này... Hẳn là không phải hoàng hậu làm, mà quý phi, biết rõ có nguy hiểm, vẫn là đem hát một nhị ăn vào, nàng khẳng định là không nghĩ mất đi đứa nhỏ, cho nên, mục đích của nàng, chỉ là gấp hồn, mà không phải lưu sản, chính mình ăn, có thể nắm giữ hàm lượng, dù sao không ai so với nàng càng biết tình huống thân thể của chính mình, trần mạng nhu thân thủ vỗ vỗ mu bàn tay tẩn hoang, tẩn hoang thật sự là càng ngày càng thông minh, tiếp tục nói, nói có đạo lý, Còn có thưởng thật to, tẩn hoang rất hưng phấn, nói tiếp, nhưng mặc kệ là có nắm giữ hàm lượng không, loại chuyện này luôn có nguy hiểm, biết rõ có nguy hiểm còn đi làm, khi đã nói lên, nàng nếu là không làm, phía mặt sau sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa, nói cách khác, dương quý phi là biết có người hội sẽ ra tay với mình, vì thế, nàng ra tay trước tiên, ừm, cho nên hoàng thượng cho nàng tĩnh dưỡng, còn không cho người khác đi bái phỏng nàng còn cho Thái Y viện tờ danh sách những đồ ăn cấm kỵ, chờ thêm 2 ngày, đại khái còn có thêm nữa, Trần Mạng Nhu cũng gật đầu, chiêu thức ấy của Dương Quý Phi thật hảo, nếu là Hoàng thượng cũng phân tích từng bước như vậy, như vậy nên suy nghĩ, rốt cuộc là ai muốn hại Dương Quý Phi, mà Dương Quý Phi chỉ có thể lựa chọn tự hại để bảo hộ chính mình, thuyết minh địa vị đối phương khẳng định là cao hơn so với nàng, như vậy, chỉ có 3 người, từ Ninh Thái Hậu, từ An Thái Hậu, Hoàng hậu, từ An Thái Hậu loại trừ đầu tiên, bởi vì Lão Thái Thái khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ hại tôn tử của mình. Từ Ninh Thái Hậu thực khả nghi, bởi vì nàng chính là cùng Hoàng thượng đối nghịch, phàm là Hoàng thượng thích nàng đều muốn hủy diệt. Dương Quý Phi là đầu quả tim Hoàng thượng, từ Ninh Thái Hậu tự nhiên là thật cao hứng khi Dương Quý Phi một thi hai mạng, mà Hoàng hậu, cũng khả nghi, biểu hiện của nàng rất đoan trang, nhưng là đối mặt một Quý Phi được sủng ái, còn hoài đứa nhỏ. Nàng có thể khẳng định, trong lòng nàng là nửa điểm ý tưởng cũng không có sao, nhưng là hoàng hậu tối hôm nay biểu hiện rất tốt, dương quý phi nhất thời té sỉu hoàng hậu liền lập tức khống chế hiện trường, tương đương với việc đem mình loại trừ. Nàng không có làm chuyện xấu, cho nên nàng hoàn toàn không chột dạ, buổi tối lại cùng hoàng thượng sàng đăng lăng một vòng, gối đầu thổi gió, hiềm nghi của hoàng hậu sẽ hoàn toàn tiêu trừ, vì thế, việc này chỉ còn lại có một người khả nghi nhất. Thì phải là người không gió đều phải nhấc lên ba thước, từ Ninh Thái Hậu. Khả nghi nhất là, hôm nay sau khi sự tình phát sinh, nàng rất vui sướng khi người gặp họa, còn thuận tiện vu an hoàng hậu. Cho nên từ Ninh Thái Hậu sẽ ra tay với Dương Quý Phi, Trần Mạng Nhu các nàng phân tích nửa ngày, ra cách luận chấm dứt. Tận hoang suy nghĩ tiếp chuyện cân não một chút, như vậy kế tiếp Hoàng thượng có hay không sẽ chống lại từ Ninh Thái Hậu. Chương 25, Phòng Bếp. Đối với suy đoán của Tận Hoàng, Trần Mạn Nhu không đánh giá, hậu cung nước rất sâu, nếu có thể, Hoàng thượng ước chừng càng muốn làm cho Từ Ninh Thái Hậu mất sớm một chút, chính là hiện tại Từ Ninh Thái Hậu sống rất tốt, độ mạnh yếu của thế lực phía sau nàng nắm trong tay có thể đoán, ngày hôm sau không cần đi thỉnh an, Trần Mạn Nhu khó được như mong muốn ở lại trên giường, nàng đã thật lâu không có ngủ quá lười, đợi cho đến giữa trưa, Tận Hoàng cùng đối nguyệt báo tin tức nhỏ. Hoàng thượng tối hôm qua là nghỉ ở Vĩnh Thọ Cung của Hoàng hậu, sau đó sáng sớm hôm nay, đế hậu hai người đều ban tặng cho Dương Quý Phi không ít, nhưng Hoàng hậu cũng không phải không tức giận Dương Quý Phi ở yến tiệc sinh nhật con mình làm ra việc như vậy, hôm qua cũng làm cái đệm lót lưng, vì thế ban xong cho Dương Quý Phi, Hoàng thượng còn tương đối mạnh tay cho Hoàng hậu chọn trong tư khố của hắn, ban cho người khác, dù sao cũng không phải tư khố của mình, Hoàng hậu thực hào phóng. Ban xuống dưới tuy rằng không thể cùng Dương Quý Phi so sánh, lại cũng có tâm ý, tỷ như nói, thuộc phi thực thích hoa mai, hoàng hậu liền cố ý chọn một bộ trang sức hoa mai, hơn nữa là trên danh nghĩa là đế hậu đơ, vẫn là đào tiền riêng hoàng thượng, ý nghĩa liền không giống nhau, dám đem đồ ban cho Dương Quý Phi trở thành thực bình thường, Dương Quý Phi ngẹn một búng máu hận không thể phun ở trên mặt hoàng hậu, nói bừa đi, các ngươi lại không thấy Dương Quý Phi tiếp chỉ. Như thế nào biết nàng thực tức giận, Trần Mạng Nhu bưng chén nhỏ, một bên ăn cháo một bên sẵn giọng, Tẩn Hoang một bên đem thức ăn sáng cho Trần Mạn Nhu một bên biểu môi nói, chúng ta cũng không nói dối, quý phi hôm qua không phải ngủ lại ở giao thái điện sao, nhiều người biết giao thái điện bí mật khó giữ, quý phi nhất thời sơ sẩy, lời này còn không liền truyền ra, tốt lắm tốt lắm, là ta sai lầm rồi, Tẩn Hoang cô nương chúng ta vẫn là rất có bản sự tìm hiểu tin tức. Trần Mạng Nhu cười hì hì đem một ngụm cháo cuối cùng uống xong, sau đó đứng dậy, đi, chúng ta đi xem hoàng thượng ban xuống cái gì, vừa rồi vội vàng tiếp chỉ, cũng không cẩn thận nghe, ban cho chúng ta bên này phần lớn là vải dệt, hoàng hậu nương nương nói, nương nương thân mình còn cao muốn cao thêm, cho nên chỉ sợ quần áo trước kia không thể mặc, trước ban cho một ít vải dệt, Tẩn hoang vừa nói, một bên vải dệt đem đặt ở trên bàn theo thứ tự mang ra. Trần Mạng Nhu thực vừa lòng gật đầu, đó là khẳng định, ta hiện tại mới 16 tuổi, vóc dáng còn có thời gian dài để cao thêm đâu, ngô, những thứ này đừng vội làm thành quần áo, đồ chúng ta mang theo từ trong phủ còn không thiếu, quần áo mới làm 2-3 tháng, ta không cao nhanh như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, nô đã sớm nghĩ tốt, nương nương thời điểm đến mùa đông, khẳng định là vóc dáng cao thêm, cho nên vải màu hồng đào nhạt liền làm thành cái áo khoác tà khâm, đến lúc đó dùng vải màu vàng làm váy dài, khẳng định là thập phần đẹp mắt, tẩn hoang hoang hoan hỷ hỉ, hỉ đem hai thất vải bài cùng một chỗ chơi Trần Mạng Nhu xem, Trần Mạng Nhu trong đầu suy nghĩ một chút hồng nhạt cùng màu vàng phối hợp, cảm thấy cũng không phải rất khó xem, liên gật gật đầu, ừm cái đó để tiến tửu các nàng làm là được, người cùng đối nguyệt vốn nhiều việc, không được, quần áo trên người nương nương ngày xưa đều là chúng ta làm, nếu thay đổi người khác. Nô tị sợ các nàng không dụng tâm, nương nương mặt cũng không quen, tẩn hoang lắc đầu, thấy một thất vải màu xanh ngọc, liền giao cho Trần Mạng Nhu, nương nương, ngày gần đây không có việc gì làm, không bằng làm hoàng thượng một bộ quần áo, làm cho hoàng thượng một bộ quần áo, Trần Mạng Nhu hơi hơi có chút chần chờ, nàng thật ra đã nghĩ tới làm quần áo cho hoàng thượng, dù sao trong hậu cung cũng quá nhàn rỗi, nàng ngày thường ăn no ngủ ngon, trên cơ bản không chuyện gì làm. Thật ra có thể vẽ tranh, đáng tiếc trần mạng nhu tạm thời chân không đứng vững, đi lĩnh cái giấy và bút mực cũng có chút nhi không dễ dàng. Đọc sách cũng có thể, nhưng thư phòng loại địa phương này là nữ nhân hậu cung có thể đi vào đi sao? Ngự thư phòng ngươi chỉ có thể nhìn lên, thư khấu hoàng gia ngươi chỉ có thể ở trong đầu vẽ một chút kiến trúc bề ngoài. Sách trong nhà mang đến, thời gian lâu quá, cũng xem xong rồi, nghĩ ra bên ngoài mua. Trừ phi ngươi muốn bị người bắt nhược điểm ngay nhàn nhã như vậy, trần mạng nhu có điểm không thích ứng, vì thế trừ bỏ theo hoa cũng sẽ không có gì khác để tiêu khiển. sau đó nàng liền cẩn thận quan sát thân hình hoàng thượng, chuẩn bị biểu hiện một chút mình rất hiền lương thuộc đức, nhưng là quan sát thời gian dài, nàng liền hiểu được, mình cho dù là làm ra, hoàng thượng ước chừng cũng sẽ không có cơ hội mặc. trước không nói nội vụ phủ cung cấp quần áo, hậu cung có nữ nhân, trên từ từ an thái hậu, dưới đến Nghi an công chúa 5 tuổi đều làm đồ theo cho hoàng thượng, nhất là hoàng hậu Dương Quý phi cùng thục phi ba người này, kỳ quả thực chính là xử lý quần áo hoàng thượng sở hữu, nếu nàng đi chen một tay, chẳng phải là cùng ba người này đối nghịch sao, chân đứng không vững mà còn muốn khiêu chiến boss, chỉ là muốn chết thôi, nương nương, cùng lắm thì, chúng ta không làm quần áo mặc bên ngoài, Tẩn Hoang nghe xong lo lắng của Trần Mạn Nhu, rất nhanh liền đưa ra chủ ý, ngươi liền làm đồ mặc trong phòng. Sau đó theo cái hạ bao hay đai lương gì đó, như vậy không tính đục lộ, hoàng hậu nương nương các ngàn khẳng định sẽ không nói gì, trước để đó đi, ta quay về ngẫm lại phải làm cái cái gì, Trần Mạng Nhu suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu, đem thất vải màu ngà lấy ra nữa, chúng ta làm vài cái gối ôm, trên thác mỹ nhân không có gối, ngồi rất khó chịu, ưm, mặt trên theo mai lan trúc cúc, tẩn hoang gật đầu, hỏi tiếp, Trần Mạng Nhu mặt nhăn mày nhíu, Không cần Mai Lan Trúc Cúc, không phải nói Dương Quý Phi thường xuyên làm chút đồ vật Mai Lan Cúc Trúc sao, chúng ta làm, suy nghĩ trong chốc lát, vỗ tay một cái quyết định nói, đợi lát nữa ta vẽ bức tranh, ngươi dựa theo cái kia theo được, Tẩn hoang cười hì hì đáp ứng, tranh tiểu thư nhà mình, vẫn là rất đẹp, làm cái độc nhất vô nhị quả thật là nhìn có vẻ thoải mái, hai người ở chỗ này thương lượng trong chốc lát, thấy đối nguyệt mang theo thực hạt đã trở lại, tẩn hoang nhanh đi qua theo, Trần Mạng Nhu nhìn qua phía sau đối nguyệt, mới cười nói, hôm nay ngươi như thế nào tự mình đi qua sách thực hạp, không phải vi nhạc các nàng sao, vi nhạc các nàng có thể tìm hiểu tin tức gì, đối nguyệt lại đây hành lễ với Trần Mạn Nhu, đang định cùng tẩn hoang đem cơm canh mang lên, Trần Mạn Nhu lại khoát tay, tạm thời để tiểu đinh tử bọn họ dùng nước ấm giữ ấm, ta lúc nãy vừa ăn cháo, cũng không đói, nàng rời giường, không sai biệt lắm đến lúc ăn ngọ thiện. Đồ ăn sáng là đặt ở trong lòng hấp vũ nóng, cho nên trực tiếp bưng lại đây là có thể ăn, uống một chén cháo, ăn hai cái bánh bột mì, lúc này quả thật là không đói bụng. Đối nguyệt cũng biết hôm nay Trần Mạn Nhu dậy trễ, cho nên sẽ không nhắc tới việc nàng ăn cơm đúng giờ, chờ tiểu đinh tử lại đây đem thực hạp sách xuống. Đối nguyệt mới cầm châm tuyến lại đây, ngồi ở dưới bậc thềm, một bên theo hòa, một bên thấp giọng nói, nô tỷ vừa rồi đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn. Nhìn thấy thi tình bên dương quý phi bên kia, nói là dương quý phi bên kia, muốn mở tiểu phòng bếp, hoàng thượng đã đáp ứng, tốc độ rất nhanh a trần mạng nhu sờ sờ cầm, chiêu số của tự ninh thái hậu không ngoài quy cũ, lộ hoạt, thức ăn, huân hương, hương vài phương diện, hoàng thượng tối hôm qua ngăn chặn hai cái, hôm nay đã đem thức ăn cung cấp ngăn chặn, huân hương, hương dương quý phi tự mình dừng lại, cũng liền mọi sự đại cát nương nương thục phi các nàng đều tặng hạ lễ cho quý phi, chúng ta bên này có chuẩn bị một chút hay không? Đối nguyệt lại thấp giọng hỏi một câu, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, vừa rồi ta cùng tẩn hoang nhìn một chút, khố phòng không phải còn có một bộ quan âm tống tử đồ sao? Đưa qua cho nàng đi, một bức họa có phải rất đơn bạc không? Đối nguyệt có chút chần chờ, Trần Mạng Nhu khoát tay, không chỉ bạc, dương quý phi không phải thích nhất là quảng cáo rùm bên mình là người học thức sao? Mức hoại cho đại sư tự mình vẽ, ngươi cường điệu trọng điểm chuyện cho đại sư, nàng cho dù là không hài lòng cũng phải vừa lòng, cho đại sư là một đại sư đương đại, 20 năm trước đã qua đời, tranh hắn lưu lại đều đã không xuất hiện nữa, chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được, phần lễ, thật đúng là không nhẹ, đương nhiên, nếu là Dương Quý Phi không nhìn ra được, khi có thể có điểm nhẹ, nhưng Trần Mạng Nhu tin tưởng vẫn chắc, Dương Quý Phi nhất định là người biết hàng. Chẳng sợ nàng thật sự không nhìn ra được, nàng cũng phải biết hàng, người khác đưa lễ vật gì đều tìm hiểu rõ ràng, Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi, đối nguyệt gật gật đầu, tìm hiểu rõ ràng, Hoàng hậu đưa là dược liệu, Thục Phi đưa là kinh Phật tự mình sao chép, còn có một pho tượng bạch ngọc tống tử quan âm, Đức Phi đưa là vải vóc cùng trang sức, Lưu Phi đưa là một bộ bách tử thiên tôn phấn từ bác, Thành Phi là tặng vật trang trí phỉ thúy, tự mình đưa đi quà. Còn có mấy người tiệp dư tu nghi, đưa đều là một ít quần áo tự mình động thủ làm, còn lại không ngoài một ít vật trang trí loại bồn cảnh. Trần Mạn Nhu nghe xong, khoát tay cho đối nguyệt cùng Tẩn hoang đi ăn cơm, nàng là đem điểm tâm lúc giữa trưa thay cơm, nhưng người còn lại, đều là từ buổi sáng làm việc đến bây giờ, đối nguyệt cũng không chối từ, nàng biết Trần Mạn Nhu luôn luôn đem các nàng xem như người một nhà, ngày thường cũng rất ít trách phạt, hàng ngày ở chung chỉ cần không có người ngoài. Cũng không nhiều quy củ lắm, cho nên khách sáo cái gì, hoàn toàn không dùng được. Lưu lại Trần Mạng Nhu ở một bên không chút để ý vẽ loạn trên giấy, vừa nghĩ Lưu Phi đưa đồ vật, rốt cuộc là có tâm hay vẫn là vô tình. Lúc này mọi người phần lớn đều biết màu từ sắc thái dày đặc là sẽ làm phụ nữ có thai lưu sản hoặc là sinh ra trẻ dị dạng, nhưng phấn từ nguy hại, hình như có không ít người xem nhẹ. Mặt khác, dược liệu của Hoàng hậu ước chừng là sẽ không động tay chân, kinh Phật của thuộc Phi. Vải của Đức Phi, vật trang trí của Thành Phi, này ba loại, có thể giảng lận hay không, suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạng Nhu vỗ vỗ đầu mình, đó là đứa nhỏ của Dương Quý Phi, cùng mình không có quan hệ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, ăn trước cải cũ đạm quan tâm, chẳng lẽ biết có vài thứ động tay động chân, còn đi nhắc nhở Dương Quý Phi, trước mắt a, cái gì đều không trọng yếu bằng gối ôm của nàng.